Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1181, 1184 khôi giáp quái vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Không cần phải nói, đây chính là biệt phủ tại nhân giới của Atula. Vương, vẻ mặt Lâm Hiên tỏ ra mừng rỡ, hắn quay đầu đang định mở miệng thì một tiếng thét kinh hãi truyền vào trong tay Ngay sau đó bóng người lói lên, Âu Dương cầm tâm vốn đứng bên cạnh hắn. Đã biến mất một cách vượt dị, sau đó Lâm Hiên cũng có cảm giác thân thể. Mình đang chầm xuống, phản phất như có cả nghìn cân nặng ép lên. Cầm không cấm chế. Kinh nghiệm của Lâm Hiên vô cùng phong phú nên lập tức biết được mình. Đang gặp chuyện gì, vẻ mặt hắn chỉ thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng. Khôi phục bình thường. Hai tay hắn nhanh chóng bắt quyết, một tầng thanh quang chói mắt bao. Phủ toàn thân, pháp lực lưu chuyển lập tức đã triệt tiêu cử lực đăng. Êp xuống. Lâm Hiên vừa thở phào nhẹ nhóm thì sắc mặt cuồng biết cử lực vốn đã tiêu tan bóng chốc đã quay lại với cường độ mạnh mẽ hơn cả 10 lần. Lúc trước, tiếng sắc sắc của xương cốt truyền vào trong tay nếu không phải Lâm. Hiên đã luyện qua phượng vũ cổ thiên quyết khiến thân thể cứng rắn mà. Đổi thành một gã tu tiên giả khác thì chỉ sợ đã bị ép thành phấn vụn. Lâm hiên kinh hãi không dám tiếp tục chống tròi cử lực nên cả thân thể. Bị nó ép mạnh uống nền đất. Oành! Giống như thiên thạch va chạm bùi đất tung tói. Phía dưới đất. Lập tức xuất hiện một hố sâu hơn 10 trường. Phu quân Âu Dương Kinh Hãi. Mặc dù nàng cũng chịu ảnh hưởng của cấm. Không cấm chí nhưng do không phản kháng nên cả người chỉ nhẹ nhàng hạ. Xuống mặt đất, ngoại trừ bộ dạng hơi chật vật thì không hề bị thương. Còn Lâm Hiên tự nhủ có đại thần thông nên kết quả thảm hại hơn rất nhiều. a Tu la vương tuyệt đại thiên kiêu tài trí kiệt xuất, lãnh địa. Của nàng há lại để kẻ ca hát kinh nhờn. Không cần lo lắng. Ta không sao. Thanh quang lói lên. Lâm Hiên đắc. Xuất hiện phía trên miệng hố. Hai mắt hắn hít lại. Dường như đang suy. Nghĩ điều gì? Lúc này hai người bọn họ đang đứng dưới chân núi. Ngẩn đầu nhìn lên. Càng cảm nhận sâu sắc vẻ hùng vĩ tráng lệ của núi này. Ô kia là thứ gì? Âu Dương tỏ ra kinh ngạc. Lâm Hiên thấy thây tử kinh hô vẻ cũng lập tức. Dõi mắt nhìn theo Chỉ thấy phía bên phải trước mặt bọn họ xuất hiện một bậc thang bằng Bạch ngọc quanh co khúc khiu Nhìn theo phương hướng của nó thì chắc Chắn là dẫn đến hành cung của a Tu la vương Lúc trước khi cả hai mới tới nơi này thì đã dùng thần thức kiểm tra Tuyệt đối là không hề phát hiện ra những bậc thang này Chẳng lẽ đây Là huyễn thuật Lâm Hiên cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nét mặt Âu Dương cũng không khác nhiều lắm. Chuyện này quả thực là dù... dị. Bậc thang này giống như hiện ra từ không khí. Cả hai cứ đứng như vậy qua nửa tuần trà thì Lâm Hiên mới thở dài, mặt. Dù đây có thể là cảm bấy nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tu La Thần. Huyết có quan hệ tới việc kết anh của Nguyệt Nhi cho nên dù biết rõ... Nơi đó có núi đao biển lửa hắn cũng nhất định sông vào. Trong bao năm bôn ba hắn đã gặp qua vô số sóng to gió lớn, lâm Hiên Rất tin tưởng bản thân sẽ không thật thuyền tại đây. Nếu sợ đầu sợ, đuôi thì chỉ làm lỡ mất cơ duyên, liều mạng vậy. Một khi đã có lựa chọn hắn không hề do dự bèn cất bước đi lên bậc. Thăng, mặc dù cấm không cấm chế khiến hắn không thể phi hành nhưng việc tựa gia chỉ cho mình phép khinh thân thuật khiến hắn vẫn bước đi như bay. Sau khi bước lên bậc thang, Lâm Hiên không khỏi cảm thán. Bậc thang này kéo dài từ chân núi tới suốt đỉnh núi, tổng cộng phải đến cả vạn. Bậc, vậy nhưng chúng đều được tạo thành từ mỹ ngọc. Không Không phải là Mỹ ngọc bình thường bởi nó còn phát ra linh khí. Nhàn nhạt nói cách khác loại ngọc thạch này có thể dùng để luyện chế. Linh khí. Mặc dù với tu vị hiện tại của Lâm Hiên thì linh khí chỉ là thứ xác. Rời mà thôi chỉ giá không đáng mấy linh thạch nhưng việc tổng hợp. Được một số lượng tài liệu luyện khí cùng một chỗ lớn đến thế này cũng đủ để khiến người ta khinh ngạc. Nếu như có thể mang đi toàn bộ. Lâm Hiên lắc đầu, lập tức gạt bỏ ý nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu. Phu quân đi thôi. Âu Dương cũng nhìn ra được giá trị của sớ Ngọc Thạch này nhưng đáng. Tiếc số lượng quá nhiều, hai người cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Mà, lấy ít thì cũng không có nhiều tác dụng, có lẽ phía trước còn rất nhiều bảo vật. Đường đường là biệt phủ của A Tu La Vương thiếp thân. Cho rằng sẽ không chỉ có một giọt Tu La Thần Huyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên Vỗ. Vỗ lên chán, ý nghĩ này của cầm tâm không sai, ngay cả bậc thang cũng. Đã có giá trị lớn đến vậy thì chắc chan bảo vật trong biệt phủ sẽ không ít. Chẳng qua hắn vẫn giữ lại Âu Dương đang muốn tiến lên cầm. Tâm để ta thử trước một chút. Dù sao lúc trước bọn họ vừa gặp phải cấm không cấm chế vô cùng đáng. Sợ Lâm Hiên lo lắng bật đá này cũng sẽ có những thứ không ổn nên hắn. Không muốn Âu Dương gặp phải thương tồn. Thấy thái độ của Lâm Hiên như. Vậy Âu Dương nở nụ cười ngọt ngào nàng gật đầu lui về sau. Tiếp theo Lâm Hiên tế ra kim long giáp thuẫn đem nó hóa thành một. Phiến quang mạc bảo vệ toàn thân, rồi lại liên tiếp lấy ra mấy lá linh, phồ. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hắn mới chậm rãi bước lên trên bậc thang. Vẻ mặt vô cùng cẩn thận, pháp lực toàn thân luôn luôn trong tư thế sẵn. Sàng phát ra. Một bước, hai bước, lâm hiên từ từ đi tới bảy bước thấy không có. Gì phát sinh ngoài ý muốn thì mới thở phạo nhẹ nhóm một hơi, gọi âu. Dương cùng lên. Lâm Hiên không hề hay biết cũng tại ngọn núi này đoàn người la ra. Đang theo một cầu thang khác đi lên. Đỉnh của bậc thang vẫn là hành. Cung của A-tu-la vương như ẩn như hiện. Song phương đi trên hai bậc thềm hoàn toàn khác nhau nên không thể gặp. Nhau giữa đường được. Còn có cửa đầu lão tổ không minh của vạn Phật Tông cùng với một thanh. Nên cả người mang theo một cỗ tà khí không cần phái nói Đây chính là cổ thú bạch tuộc Nó đã biến hóa thành công thoát khỏi thú thân tu vị cũng tăng vọt một mảng lớn Nhưng nó cũng không được xếp vào cấp bậc hóa hình kỳ bởi yêu thú và cổ Thú hoàn toàn bất đồng Hôm nay thực lực của người này tuy không thể Bằng được tu tiên giả ly hợp kỳ nhưng lại cao hơn so với nguyên anh kỳ Đại viên mãn, không biết bằng lực lượng dù gì nào khiến mỗi phương, bọn họ đều bước trên một thềm đá khác nhau quả là vạn hạnh, nếu không trước khi nhìn thấy Tu La Thần Huyết đã xảy ra chiến đấu rồi. Mà lúc này, Lâm Hiên cùng Âu Dương cũng đang từ từ bước trên thềm đá. Không phải họ không muốn đi nhanh, nhưng sau khi bước lên trên bậc, Thang này thì họ phát hiện mặc dù còn có thể vận dụng pháp lực toàn. Thân cũng có thể tế ra bảo vật nhưng không thể sử dụng thần thức. Sắc mặt hai người đều trở nên vô cùng khó coi đối với người tu tiên. Như bọn họ thì tác dụng của thần thức giống như đôi mắt của người. Phàm, tu tiên giả có tu vị càng cao thì càng lệ thuộc vào thần thức. Nói thí dụ như Lâm Hiên chỉ cần phóng ra thần niệm là có thể rõ ràng. Tình cảnh trong phương viên mấy trăm dặm ngay cả một con kiến, một cọng lá rơi cũng không thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Cũng vì có thể quan sát mọi thứ, nắm giữ tình hình nên đến khi đối, địch cũng sẽ thong rong hơn nhiều. Không thể phóng ra thần thức quả thực không khác gì người mù. Nói vậy... Tuy có chút khuyết đại bởi họ vẫn có thể dùng mắt để quan sát. Nhưng. Cho dù thi triên linh nhãn thần thông thì hiệu quả cũng không thể so. Với thần thức. Sắc mặt lâm hiên trở lên khó coi trong 200 năm huyết vũ tinh. Phong của hắn tuy cũng từng tới những địa phương đặc thù nhưng chưa. Từng gặp phải việc ngăn cấm thần thức mà chỉ là hạn chế thần thức mà. Thôi. Tình hình nghiêm trọng đến mức này hắn chưa bao giờ gặp phải nên. Càng cần thật cẩn thận. Trong lòng Lâm Hiên rung động không thôi, phải biết rằng khi hắn dùng. Lam sắc tinh hải chiết xuất vật phẩm ngoài tác dụng chính nó còn có. Thể rèn luyện thần thức rất hiệu quả. Cho nên mặc dù Lâm Hiên lên nguyên anh hậu kỳ không bao lâu nhưng xét. Riêng về cường độ thần thức hắn tự tin không kém so với lão quái ly. Hợp kỳ. Hành cung A-tô-la-vương này quả thực vừa dị. Thiếu ra có. Cái gì đó đang tới. Giọng nói của Nguyệt Nhi vang lên bên tai. Nguyệt Nhi đừng gây rối Lâm Hiên những mày có chút tức giận, nha. Đầu này muốn đùa cũng cần phải tùy từng thời điểm chứ. Bản thân và cầm tâm đang bị cấm chế thần thức bằng vào nhãn lực chỉ. Có thể nhìn xa bảy tám sẵn mà thôi, lúc này bốn phía trống trơn nào có. Thứ gì? Thiếu ra, ta không nói đùa. Giọng nói Nguyệt Nhi trở lên gấp gáp không biết nên giải thích thế. Nào, nơi này có cấm chế dù gì, nhưng lại không hề có ảnh hướng với nàng. Phải biết rằng nha đầu này vốn là A-tu-la vương chuyển thế cấm. Chế trong hành cung chỉ có tác dụng với địch nhân còn với nàng thì... Đương nhiên vô tác dụng. Thấy vẻ mặt Nguyệt Nhi lo âu, Lâm Hiên ngẩn ra, sắc mặt cũng trở lên. Ngưng trọng. Đã 200 năm gắn bó cùng nha đầu này, Nguyệt Nhi tuy... Tinh nhịp nhưng không phải là không biết cân nhắc nặng nhẹ. Lâm Hiên... Quyết định tin tưởng nàng Nguyệt Nhi, vật kia ở đâu thiếu ra ở. Bên trái, cách nơi này hơn hai dặm là một con tiên hạc, chẳng qua. Lời còn chưa dứt vẻ mặt của tiểu nha đầu đã tỏ ra khiếp sợ. Chẳng qua. Làm sao? Lâm Hiên vừa hỏi xong thì hai mắt cũng trợn trừng bởi phía đằng xa. Chân trời đã xuất hiện một chấm đen tuy mơ hồ nhưng Lâm Hiên lập tức. Hô nhẹ một tiếng tập dung pháp lực toàn thân lên hai mắt. Linh nhãn. Thuật mặc dù chỉ là một phép thuật cơ sở nhưng cũng cần xem là do ai. Thi triển. Với pháp lực thâm hậu của Lâm Hiên thì tuy khoảng cách kia. Có xa một chút nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Phía xa kia đúng là một. Con tiên hạc chỉ là nó rất khác so với các con tiên hạc bình thường. Hai cánh của nó trải dài đến hơn 10 thước vuông, phía dưới thân chỉ. Có duy nhất một chân. Phu quân, nơi này không phải có cấm không cấm chế sao, thế nào mà. Tiên hạc kia vẫn có thể bay được Âu Dương cầm tâm ấp uống mở miệng. Mặc dù tu tiên giới nhiều chân cầm dị thú nhưng một con tiên hạc to. Như vậy đừng nói là thấy, ngay cả nghe còn chưa nghe qua. Yêu thú... Không giống trên người nó không hề có pháp lực dao động. Cũng không giống với cổ thú. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua chúng ta nên cẩn thận một chút. Lâm Hiên trầm rãi lên tiếng. Vừa nói xong hắn lập tức tế ra một đôi. Ngân hoàn sáng lạn xoay tròn trên đỉnh đầu. Chưa biết đối phương thực. Lực thế nào Lâm Hiên đương nhiên không muốn trêu chọc gì thú đáng sợ. Nhưng đề phòng là cần phải có. Âu Dương cũng lấy ra thủ cầm của mình. Ôm trước ngực. Cùng lúc đó, tại A-tu-la cung nơi nơi hoang tàn đổ nát nhưng cho dù. Như vậy thì nơi đây vẫn lộ ra một cỗ khí tức tôn quý không lẫn vào. Đầu bốn phía ngưng tổ linh lực sung túc. Nói về thực lực thì A-tu-la vương đã có thể so với chân tiên trong cơ. Thể nàng không tồn tại âm khí dụ lực mà là tiên khí tinh thuần. Tại mấy trăm vạn năm trước nơi này vốn tồn tại một tiên mạch phẩm chất. Không tồi. Tiên mạch thực ra chính là linh mạch thăng cấp mà thơ ảnh. Cho dù là tiên mạch cấp thấp thì linh khí do nó tỏa ra vẫn hơn xa cực phẩm linh. Mạch chỉ là những nơi như vậy thì ngay cả ở linh giới cũng là phượng mau. Lân giác. Còn ở nhân giới thì chỉ có ở nơi đây. Cho nên A Tu La Vương mới chọn nơi này mở biệt phủ hành cung của mình. Ban đầu nơi đây có thể sinh ra thiên linh khí, song tại tràng đại chiến. Mấy trăm vạn năm trước A tu La Vương đã khiến linh giới máu chảy thành. sông sau đó không biết bởi lý do gì nàng bị ba vị chân tiên xuất thủ chặn đánh. Thực lực của A-tu-la-vương rất mạnh, lấy một địch ba kết cuộc không. Tránh khỏi hồn phi phách tán nhưng ba vị chân tiên kia cũng không tốt. Hơn bao nhiêu, một người bị chết hai người trọng thương. Kết cuộc này tạm thời không nói đến chỉ là sau khi A-tu-la-vương ngã. Xuống thì toàn bộ linh giới có chân tiên chống lưng mở ra cuộc phản. Công quy mô lớn, khiến ngay cả hành cung tại nhân giới của nàng cũng... Bị tồn thất thảm trọng Các tục tại linh giới đương nhiên là hận A-tu La vương đến thấu xương Nên không chỉ phá hủy hành cung của nàng mà Ngay cả tiên mạch cũng bị nhóm tu sĩ này triệt để phá hoại Khiến tiên Mạch vĩnh viễn không thể khôi phục Nhưng tục ngữ đã nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo Cho dù là một đoạn Tiên mạch bị phá hỏng nhưng phẩm chất vẫn vô cùng thích hợp để tu Luyện, hành cung tuy bị cắt tục ở linh giới cướp bóc sạch sẽ tiêu điều tan. Hoang nhưng ở giữa cung điện có một phòng lầu vẫn còn nguyên vẹn Không phải là nhóm tu sĩ linh giới không muốn phá hủy nơi này mà đây. Chính là cung điện thường dùng của a Tu la vương khi còn sống bên. Trong còn có một gian phòng mà nàng thích nhất. Nguyệt Nhi tại kiếp trước từng hạ xuống trọng trọng phong ấm có lẽ. Trân tiên có thể khai giải nhưng nếu chỉ bằng những tu sĩ ở linh giới thì chẳng khác nào có đòi ăn thịt thiên Nga. Trong đó có một đảo phong ấm cực kỳ đáng sợ được xưng là tất sát chi cục. Vì đem phong ấm này bài trừ thậm chí đã có hai vị độ kiếp kỳ cao thủ ngã xuống. Bởi vậy những người khác mặc dù biết bên trong có trọng bào nhưng cũng không dám động lòng tham. Đồ tốt nhưng cũng cần có mạng để dùng. Có lòng tham mà không có thực lực thì sẽ phải trả giá thật đắt. Xoạt xoạt soạt từng tràng âm thanh cổ quái truyền vào trong tay. Bất kể là lâm hiên đoàn người thiên châu la ra hay bất kỳ nhóm người. Nào tiến lên nguyệt lượng. Lúc này một vị khách không mời đáp ruộng gì. Xuất hiện. Thân thể của hắn bóng loáng thanh âm kỳ lạ kia là do hắn phát ra. Rất! Nhanh thứ kia đã dừng lại trước cửa cung điện. Phía trước hắn mấy? Trượng là một lầu tắc không hề bị tổn hao là tầm cung của a tu Vương! Có thể quái vật kia cũng không dám vượt quá giới hạn này. Nếu như nơi này còn xuất hiện sinh vật khác, cho dù đó là tu sĩ ly hợp. Kỳ thì nhất định cũng sẽ trởn mắt há mồm bởi quái vật kia lại là một bộ khôi giáp. Khôi giáp này tuy đã có chút tàn phá nhưng có thấy thấy được nó vốn là Một bộ khôi giáp hoa lệ Điều dụ gì là bên trong đó không hề có ai Tựa như nó tự thông linh mà sống dậy Không đúng bên trong khôi giáp không phải là không có thứ gì đó bên Trong âm khí như mực hơn nữa còn có đủ ba hồn bảy vía Xem ra đây là Do một tu sĩ nhân loại sau khi ngã xuống đã dùng bí pháp đem bản thân chuyển thành dược tu, sau đó sử dụng khôi giáp này làm vật ký gửi. Có thể lưu giữ nguyên thần của tu sĩ, khôi giáp này hiển nhiên cũng không phải phàm vật. 89 phần 10 là nó có xuất xứ từ linh giới. Nhìn tu kiến trúc trước mặt, tinh mang đỏ như máu trong hai tròng mắt Của khôi giáp bắn ra bốn phía, trong đó có vài phần tham lam. 100 vạn năm, lão phu vị vây ở đây đủ 100 vạn năm. Nếu không, phải ta ăn được ma la quả đem thân thể chuyển thành cực âm rượu vật thì. Đã sớm hồn phi phách tán nhưng cũng khiến thân thể người không ra. Người rượu không ra rượu trở thành một hoạt tử nhân. Hắc hắc tất sát. Chi cục. Từng diệt sát cả tu sĩ độ kiếp kỳ của linh giới quả thực là. Tư danh không giả. Buồn cười, lão phu năm đó không biết trời cao đất. Dày, vào lúc ngoài ý muốn biết được truyền thuyết về A-tu-la-vương nên. Đã dùng mấy trăm năm thời gian còn lại tìm kiếm vô định hà, vọng tưởng. Sẽ lấy được trọng bảo của A-tu-la-vương, cuối cùng lại không thu hoạch Được gì mà phải nhận một kết quả thế này. Quái vật kia lầm bẩm một. Mình, lời nói của hắn tràn đầy vẻ thê lương thống khổ. Chỉ là, dấu cấm chế có lợi hại đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Thời gian tối nguyệt. Rất nhanh thôi tẩm cung của A-tu-la-vương sẽ. Lại xuất hiện trên thế gian. Chỉ cần lấy được trọng bảo trong đó thì. Đừng nói là ngưng tụ hồn phách mà ngay cả việc trọng tố thân thể phi. Thăng linh giới cũng là việc dễ dàng. Khôi giáp kia vừa nói xong thì lập tức dương tay từ ngón giữa bắn ra. Một đảo quang trụ đảo quang trụ này khẽ vặn vẹo rồi hóa thành một con. mặc sao lưng mang hai cánh đánh thẳng về phía tầm cung của atula Vương, chỉ là khi nó mới chỉ đến gần tầm cung độ ba thước thì trung quanh đột. Nhiên xuất hiện một tầng phần hồng sắc quang mạc, mặc sao lao tới đó. Lập tức bị quang mạc thôn phể tiếp theo đó từ bên trong xuất hiện một Đảo kim sắc thiểm điện Bất quá khôi giáp kia đã bị vây tại nơi đây cả trăm vạn năm đương nhiên biết rõ sự huyền ảnh của cấm chế Nên sau khi phóng ra quang trụ Đã lập tức rút lui về đằng sau Một ránh sâu đã xuất hiện đúng chỗ vừa Nãy hắn mới đứng Công kích không thu được hiệu quả Khôi giáp quái vật cũng không hề tỏ. Vẻ bực dọc mà lại vui mừng gật đầu không tệ, không tệ tấm chí này. Quả nhiên đã yếu bớt. Không bao lâu nữa là có thể mở ra tầm cung. Lời còn chưa dứt thì một thanh âm vạn vọng đã truyền vào trong tay. Hắn, du dương lắng đọng như tiếng chuông. Khôi giáp quái vật lập tức. Biến sắc, ánh mắt trở lên đỏ lừ không thể nào. Hắn thét lên một tiếng, sau đó thân hình chợt lói bắn về phía đông nam của cung điện. Nơi này tuy vẫn tồn tại cấm không cấm chế nhưng do thân thể được phụ. Chợ thêm kinh thân thuật nên di chuyển rất nhẹ nhàng tốc độ không. Chậm hơn so với phi hành là bao. Hắn đã vô cùng quen thuộc với cung. Điện nơi đây nên sau vài lần ngoặt đã tới nơi cần đến. Nơi này đổ nát hoang tàn làm cho người ta cảm giác như một khu phế. Tích bỏ không thật lâu, nhưng trên thực tế cũng là như vậy, chỉ là... Khôi giáp quái vật lại không hề để ý mà liền phất tay trái bắn ra một. Đạo âm phong quét sạch đám loạn thạch phía trước, lập tức một mặt. Gương đã xuất hiện. Gương này cao độ một thân người, nó được hạm trên một ngọn núi nhỏ. Ngay đó... Phía ngay dưới chân đế là một pháp trận nhỏ. Pháp trận này có chút tương tự với pháp trận Đa truyền tống lâm hiên. Vào nguyệt lượng, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng hoàn toàn bất đồng. Mặc dù rất tinh xảo nhưng so với pháp trận kia thì kém hơn rất nhiều. Ở hai bên pháp trận có bon cây ránh nhỏ. Khôi giáp quái vật vươn tay vỗ xuống bên hông lấy ra hai khối tinh. Thạch to bằng nắm tay. Hắn không chút do dự đặt chúng vào trong ránh đó rồi lập tức kháp. Quyết. Thanh âm ô ô chuyện vào tay. Pháp trần kia đang được khởi động quang. Mang lập lòe tràn vào trong gương. Mặt gương mặc dù giả nước vô cùng đang dần dần hiện lên hình ảnh. Trong gương xuất hiện hơn 10 tu sĩ đang giao đấu với Thạch T.U. VQ V.Q.Q.O.N.G. Các loại kiếm tiên pháp bảo bay dợp trời bên trong đoàn này thực lực. Yếu nhất cũng tới nguyên anh sơ kỳ còn lão giả áo xám dẫn đầu khiến. Hắn hít một hơi thật sâu. Tu sĩ ly hợp kỳ khôi giáp quái vật kinh hô, Hồ, hồng quang trong mắt. Sáng rực. Mắt thấy tầm cung của A-tu-la-vương sắp mở ra lại từ đâu. Xuất hiện một lão quái vật đồng cấp. Chuyện này có chút phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại vung tay đánh ra một đảo pháp quyết. Hình ảnh chuyển tiếp sang một cầu thang ngọc thạch khác, một tăng nhân. Áo xám đang gấp rút bước đi kẻ này là tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ Đại. Viên mãn, tô vị của không minh đã đến đỉnh điểm Nguyên Anh Kỳ nhưng nếu chỉ vẹn. Vẹn có vậy thì khôi giáp quái vật không hề sợ hãi. Tiểu bối không biết sống chết. Hắn cười lạnh một tiếng rồi lại chuyển sang nơi khác đồng tử hai mắt. Khôi giáp quái vật co rút lại khi nhìn thấy tổ hợp trong kính lại là. Một yêu tộc cấp 5 tương đu ông với tồn tại ly hợp kỳ nếu là thiên. Địa linh tộc thì còn mạnh hơn tu sĩ đồng dai. Lê tờm. Mình ở nơi này chịu đựng vô số năm tháng khổ sở mắt thấy bảo vật sắp. Suốt thi thì lại có nhiều người đến tranh đoạt như vậy. Tuyệt đối sẽ. Không để bọn chúng được như ý. Trong lòng khôi giáp quái vật tức giận không thôi. Qua nửa tuần trà thì hồng mang trong mắt hắn mới dần dần dịu lại. Đoạn. Cười lạnh một tiếng khẽ nói muốn chiếm tiện nghi. Hắc hắc. Nhiều. Người cũng tốt. Bổn tôn bị nhốt ở đây bao nhiêu năm coi như cũng không. Sống buồn. Mặc dù cấm chế nơi đây phần lớn bị tu sĩ linh giới hủy hoại. Nhưng vẫn còn tồn tại một số cấm chí bị tàn phá còn dùng được. Hắc! Hắc! Các ngươi sẽ hối hận vì đã tới nơi này đoạt bảo. Ngay sau đó hắn liền dơ. Dơ! Quy! Quy! Nơ! À! Hờ! Ra một đạo pháp quyết. Muốn nhìn xem tại cầu. Hàng tiếp theo là nhân vật loại nào? Hình ảnh trong kính lại một lần nữa lưu chuyển, vẻ mặt tiếp theo là một thiếu niên mang đầu tà khí. Khôi giáp quái vật đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nhạt, không ngờ rằng con bạch tuộc tại Minh Hà có thể thối lui thú thân hóa thành hình. Người nhưng dám đến nơi này thì quả thực không biết sống chết. Sớm biết vậy thì ban đầu sớm giết nó cho rồi. Đối với cổ thú, khôi giáp quái vật tựa hồ không thèm để ý, hắn lại. Tiếp tục đánh ra một đảo pháp quyết. Mặt kính nhộn nhạo như sóng nước. Lâm Hiên, Âu Dương cầm tâm liền hiện ra trên mặt kính. Một nam một nữ đều có tu vị nguyên anh kỳ, còn có một dụ nữ ngưng. Đan kỳ khôi giáp quái vật vốn không để ý nhưng lời còn chưa dứt thì. Nét mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin đoạn nhìn chầm chầm vào bảo vật. Trên đỉnh đầu lâm hiên. Ngay cả khi nhìn thấy la ra lão tổ và cửu đầu lão yêu thì hắn cũng không kinh ngạc đến vậy. Khô hấp của hắn cũng trở lên gấp gáp. Thứ này là cỡ thiên minh nguyệt hoàn. Hắn có chút không tin tưởng tự lầm bẩm. Hồng mang trong mắt hắn bảo. Suốt cả người lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ lấy cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn làm pháp bảo, vậy nhất định hắn tu luyện cửa thiên huyền. Công, hắc quá tốt rồi, ông trời đã mở mắt, bổn tôn như đã vén mây tìm. Nguyệt được rồi. Mặc dù bộ dạng là khôi giáp không thể nhìn ra nét mặt hắn nhưng từ giọng nói kích động đó cũng có thể biết được hắn chỉ hận không thể lập. Tức nuốt Lâm Hiên vào bụng. Ánh mắt hắn đầy vẻ tham lam. Nếu hắn có nước miếng thì chỉ sợ đã chảy. Ra rồi. Lâm Hiên bên kia không hề hay biết bản thân đã trở thành mục tiêu của khôi giáp quái vật. Giờ khắc này hắn đang cẩn thận đề phòng cửu thiên. Minh Nguyệt Hoàn không ngừng bay múa xung quanh người. Mặc dù hắn không cảm nhận được pháp lực ba động trên người con tiên. Hạ kia nhưng trực giác nói cho hắn biết đối phương rất khó đối phó Cho nên Lâm Hiên cũng chỉ để phòng chứ không dám công kích đối phương Hắn tuyệt đối không muốn treo vào quái vật này Hình thể của tiên hạ kia to lớn như vậy Mỗi lần vỗ cánh đã bay được Cả mấy trăm trượng nên rất nhanh đã đến giữa đỉnh đầu Lâm Hiên cấm Không cấm chế nơi này không hề có ảnh hưởng đến nó Thanh quang mơ hồ bao phủ quanh người Lâm Hiên tiên hạc kia chỉ. Thoáng quý đầu nhìn qua nhưng không để ý tới mà vẫn tiếp tục vỗ cánh. Bay đi. Phù. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhóm. Nếu phải đấu với con chim khổng lồ này mặc. Dù có thể thủ thắng nhưng chắc chắn rằng sẽ không dễ dàng. Nơi này. Không hổ là biệt phủ của A Tu La Vương. Hết thảy mọi thứ đều mạnh mẽ. Hơn so với ở nhân giới rất nhiều Lâm Hiên lúc này quay đầu lại Dùng ánh mắt cổ quái đánh giá tiểu nha Đầu Thiếu ra Sao người nhìn ta như vậy Nguyệt Nhi quý gầm mặt Hay Bàn tay nhỏ bé của nàng lúc này trở nên thừa thải Không biết để nơi Nào ấp ún mở miệng Không có gì Nguyệt Nhi thần thức của ngươi không bị cản trở ở đây Sao Lâm Hiên nhẹ giọng hỏi Thật ra trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, hắn cũng biết Nguyệt Nhi. Có chuyện gạt mình, nếu nói hắn không tò mò thì thực sự là nói dối. Nhưng nhìn nét mặt Nguyệt Nhi thì lâm hiên không đành lòng bức nàng. Hắn luôn mong Nguyệt Nhi được bình an vui sướng đến một ngày nào đó. Tiểu nha đầu sẽ nói hết mọi việc với hắn. Cho nên dù tò mò hắn vẫn nén xuống quan hệ của hai người không phải. Là chủ tớ nhiều năm qua cùng nhau trải nghiệm vô số huyết vũ tinh. Phong Lâm Hiên đã sớm coi Nguyệt Nhi là người thân nhất, bảo bối quan. Trọng nhất của mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt Nhi gật đầu trong lòng cũng thấp thỏm. Trăng qua sự tình. Liên quan đến A-tu-la vương quá lớn nên nàng không biết mở miệng thế. Nào, vậy thì tốt rồi tiếp theo cần Nguyệt Nhi giúp đỡ. Ta và cầm tâm. Không thể dùng thần thức ở chỗ này cho nên nếu có nguy hiểm gì hãy sớm. Nói cho ta biết. Lâm Hiên ôn hòa mở miệng. Thiếu ra, ta biết rồi. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, sau đó lại lắc mình. Trở lại tay áo Lâm Hiên. Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Từ đầu Lâm Hiên đã xác định chuyến đi tới hành cung Atola vun vô. Cùng nguy hiểm hơn nữa cầu thang ngọc thạch này vô cùng rượu dị nơi. Đây có cảm bấy hay không còn rất khó nói nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm. Lý chiến đấu. Chỉ là một đường đi tới hắn ngoại trừ gặp con tiên hạc khổng lồ kia. Thì chưa từng gặp phải chuyện gì. Tuy ngoài miệng không nói nhưng. Trong lòng lâm hiên lại âm thầm kinh ngạc trăng qua với tình cách của. Hắn sẽ không buông lòng cảnh giác mà càng trở nên cẩn thận. Trước bão táp luôn luôn có khoảng lặng, không gặp nguy hiểm lúc này. Cũng không có nghĩa là điểm tốt. Lâm Hiên tự nhủ trong lòng. Còn tại, các cầu thang ngọc thạch khác mọi người trên đó đều có những gặp gỡ. Thú vị, oành, tiếng bão liệt truyền vào trong tay, nhóm tu sĩ la ra đều tỏ ra buồn. Lúc nãy vừa gặp một nhóm thạch tượng phục kích, bây giờ lại gặp một đám âm giáp sửa binh. Sửa binh này bất đồng với âm hồn sửa vật, chú tiến thối đều tam tắp. Giống y hệt như một nhánh quân đội thế tục. Tu vị của chúng mặc dù không quá cao nhưng vô cùng an hiểu thuật phối. Hợp chúng dựa vào trận pháp và sát khí để vây khốn bọn họ khiến chúng. Tu sĩ la ra cảm thấy rất khó chịu. Ngọc thủ la tử sơ khẽ phất lên tế ra một thanh tiên kiếm hỏa hồng sắc. Lấy thần thông tu sĩ nguyên anh trung kỳ như nàng thì một kích toàn. Lực hoàn toàn có thể cắt đầu một rửa binh ghét đan kỳ. Chỉ là tên rửa binh kia không hề hoảng sợ cũng không né tránh mà lại. Sơ một tay lên. Ha <cười> ha chỉ là một tồn tại ngưng đan kỳ nhỏ nhoi mà dám đón đỡ kiếm. Tiên của ta sao khuôn mặt xinh đẹp của la tử sơ lộ ra vẻ khinh, thường. Nhưng rất nhanh, nét mặt của nàng đã thay đổi bởi bốn rượu binh chung. Quanh đồng loạt đặt tay lên trên người con rượu binh mà nàng công kích. Một màn khó tin xuất hiện, hống, nương theo tiếng giống thê lương toàn bộ cơ thể rượu binh kia tỏa ra âm. Khí bàng bạc, tu vị của nó phút chốt tăng vọt đoạn dơ cây giáo trong tay cố sức đẩy bay thế công của tiên kiếm. Đồng tử La Tử sơ co lại, nàng chắc chắn không nhìn nhầm. Mặc dù Thần, thức bị áp chế nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí thế của sơ. Sơ, quy, quy, to, y, đi, hụt, u, vinh, quy, quy, to, nơ gơ. Trong khoảnh khắc đó tu vị của sửa binh đó đã bảo chứng lên tới. Nguyên anh kỳ nếu không cũng đã không đỡ nổi một kích của mình. Chẳng lẽ tu vị còn có thể truyền cho nhau theo phương thức như vậy. Quả thực lạ lùng ở trong chốn võ lâm thí tục nghe nói cũng có môn. Cách không truyền lực như vậy. Nhưng pháp lực của tu sĩ cùng chân khí của người phàm là hoàn toàn. Khác nhau, căn bản không nghe nói đến việc có thể chất chồng như vậy. Thứ này không nằm trong hệ thống tri thức của La Tử Sơ, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt nàng. Mà những sửa binh kia cũng đâu để thời gian cho La Tử Sơ suy nghĩ lập. Tức huy vũ trường giáo trong tay đánh ra mấy đảo hắc sắc thiểm điện. Cũng tương tự như La Tử Sơ, mấy tên tu sĩ la ra còn lại cũng đang lâm. Vào kịch chiến với rượu binh Ngay cả huyết la đồng tử cũng không ngoại lệ Mặc dù người này là đại Tu sĩ hậu kỳ có chiếm thượng phong Nhưng khi chỉ giúp hắn ngăn chặn Được nhiều rượu binh hơn mà thôi Trong khoảng thời gian ngắn muốn thủ Thắng cũng rất khó khăn Dĩ nhiên loại chất chồng pháp lực Khiến tu vị tăng vọt như vậy cũng Không phải là không có điểm yếu Mỗi lần chất chồng cũng không thể duy quá lâu, nếu không thân thể của rượu binh sẽ không chịu nổi. Chỉ là, bọn chúng phối hợp vô cùng ăn ý, mặc dù đã tìm được nhược điểm nhưng... Muốn phá giải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sắc mặt la ra lão tổ trở nên lo lắng vô cùng, mặc dù hắn sớm đoán... Trước việc đoạt bảo sẽ không dễ dàng nhưng không ngờ sang mới bước lên. Thềm đã chưa đi được mấy bơ u... Vê quy quy o cơ đã liên tiếp gặp phải hai đợt quái vật. Đáng sợ. Chẳng lẽ có người đồng tay chân. Bốn phía la ra lão tổ có năm tên sửa tướng mặc giáp tay cầm binh khí. Bao vây, tu vị của chúng đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Nếu tại tình huống bình thường để tiêu diệt tồn tại như vậy hắn chỉ cần dơ tay một cách là xong. Chỉ là những sửa tướng này lại càng thêm. Tinh thông thuật chất trồng pháp lực khiến mấy lần công kích đều bị chúng đỡ được. Những dụ tướng kia đều cao quá 2 mét cầm các loại vũ khí bất đồng. Trong tay, âm lực bắn ra 4 phía trong miệng chúng cũng không ngừng. Giết gào tổ chức công kích la ra lão tổ. Muốn chết, la ra lão tổ đã thực sự bị những dụ tướng này chọc giận cho nên lập. Phất tay phóng ra một tầng quang hà bên trong mơ hồ thấy được. Hồng mang rượu gì chớp động. Xong cụ thể là gì thì lại không rõ lắm. Phúc phúc phúc. Những rượu tướng kia tại đỉnh đầu hoạt ngực. Đan điền đều đã xuất hiện. Các lỗ thùng. Các lỗ thùng này cớ như đầu ngón tay. Năm rượu tướng này lập tức bị mất. Đi sinh cơ ánh mắt trợn trừng lập tức hóa thành một đống bạch cốt. Không hổ là tu tiên giả ly hợp kỳ hàng thực giá thực, mấy tên dược. Tướng căn bản không thể ngăn cản. Pháp lực chất chồng tuy bất phàm nhưng cũng chỉ là lối đi tắt cướp. Đoạt thiên đạo không thể đối phó được với cường giả chân nhìn. Ánh mắt la ra lão tổ lạnh như băng quét qua bốn phía thân hình mờ. Dần đến mức nhạt như mây khói tiếng giống của đám vừa binh bóng ngưng. Bặt lại toàn bộ bọn chúng đều đã chết. May là có lão tổ đồng hành cùng chúng ta nếu không muốn tiêu diệt. Hết những âm hồn vượt vật này thật là không phải dễ dàng. Âm thanh cung kính, sùng bái truyền vào trong tay nhưng la ra lão tổ. Coi nhưng không thấy, ngược lại sắc mặt trở lên ngưng trọng sao có. Thể gặp phải loại quái vật này ở đây chẳng lẽ thực sự có người đứng. Đằng sau dở trò. Mặc dù không dám khẳng định nhưng trước khi bọn họ đi tới đây quả thực. Có nhìn thấy người theo quan trụ mà tới tiểu thế giới này. Cho dù thế nào cũng nhất định phải lấy cho bằng được tu la thần. huyết La ra lão tổ cũng không nói nhiều lập tức đi về phía trước. Hắn tuy là tu sĩ ly hợp kỳ nhưng cũng không có năng lực đối phó với. Cấm không cấm chế. Thấy tâm tình lão tổ không tốt. Chúng tu sĩ la ra cũng không dám Nhiều lời Ngay cả la tử sơ vốn được sủng ái Cũng trở nên biết điều mà Im tiếng Cả đoàn người trầm mặt theo sát phía sau Một lát sau Tại nơi lơ u V quy quy y Thi thể của rượu binh rượu tướng bóng xuất hiện Chuyện hết sức rượu dị Xong không ai biết Chỉ một khắc sau cầu thang Ngọc Thạch vốn cứng rắn Là thế bỗng nhiên xuất hiện vết nứt nương theo âm khí nồng đầm phun. Chào một gốc thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt. Thường có thể nhìn thấy cho đến khi cao đến hai trường mới ngưng lại. Một đoá rất kim hương nở ra. Quả thực đây là một cây ốt kim hương chỉ là từ trên xuống dưới của nó. Lại đen nhánh như mức, từ trên thân cây sinh ra không ít dây leo cuốn. Lấy thi thể dù binh dù tướng ở bên cạnh cho vào trong đóa hoa, tiếng, nhai nút sợn người từ đó chầm rãi truyền ra. Trừ nhóm tu sĩ la ra thì những người khác cũng gặp phải ít nhiều. Phiền toái Không minh vạn Phật Tông đang bước đi thì cảnh vật trước mặt bóng. nhiên ta khi đổi bật thang ngọc thạch bóng biến thành một sơn đồng rộng. Hơn trượng, từ bên trong xuất hiện mấy con chuột to lớn hung dữ vô. Cùng đang nhắm cắn về phía cổ của hắn. A-di-đà Phật. Không minh hô to một tiếng Phật hiểu thanh âm như trung đồng. Đây là. Thần thông sư tử hống bí truyền của Phật môn. Thần thông này có thể. Trực tiếp công kích vào thần thức của đối phương. Hơn nữa có thể bài. Chưa ảo thuật. Không minh có thể trở thành thủ tỏa bồ đề viện thì ngoại trừ tu vị cao. Thâm còn có vô số kinh nghiệm phong phú. Khi mắt thấy cầu thang bước, mặt biến thành sơn động cử thử xuất hiện thì hắn liền biết mình đã rơi vào ảo thuật cấm chế cho nên mới sử dụng sư tử hống. Mặc dù không thể lập tức bài trừ nhưng cũng hạn chế phát sinh ra thêm nhiều chuyện khác. Pháp lực tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ không phải chuyện đùa mấy đầu cử thử sông lên đầu tiên bóng chốc miệng mũi trào máu nhưng bốn chân chúng Vẫn không hề chậm lại mà dùng sức vọt mạnh tới. Thi triển sư tử hống chỉ có thể đả thương cử thử chí không hề thấy có. Gì khác chẳng lẽ nơi đây không phải là ảng giác tạo thành. Ánh mắt không minh kinh ngạc nhưng tay hắn không chậm lập tức tế ra chàng hạt. Trong tay, tại một bậc thang khác. Thanh niên tà dị do Bạch Tuộc cổ thú biến. Thành đang gặp phải một con cử viên cao đến 78 trượng, còn ba. Người cửu đầu lão tổ cũng có gặp gỡ giống như đoàn tu sĩ La Gia, bọn họ bị một đám âm giáp duyệt binh cuốn lấy. Cùng lúc đó tại A Tu La hành cung, khôi giáp quái vật kia đang đứng trước mặt gương, tay cầm một viên bàn hình dạng quái dị, hắn liên tục Đánh từng đạo pháp quyết lên viên bàn Thỉnh thoảng vẻ mặt lại tỏ ra Giận dữ Nhến răng nhến lời Thỉnh thoảng lại thở dài chán nàn Gây tởm Phần lớn cấm chế ở atula hành cung Đã bị tu sĩ linh giới Bài trừ Một số mặc dù mình đã sửa chữa Nhưng phát ra uy lực kém hơn Trước rất nhiều Nếu không mấy nhóm người kia Sao có thể chống đỡ Theo động tác của hắn Hình ảnh trong kính cũng không ngừng biến ảo. Không ngừng cung cấp tin tức về mấy nhóm người kia cho hắn. Có thể nhìn thấy mấy đoàn sáng đang lấp lóe trên viên bàn mà điểm. Cuối cùng chính là đi thông tới khu kiến trúc trên đỉnh núi. Những đoàn ánh sáng kia đại biểu cho các bậc thang ngọc thạch mỗi cái cách. Nhau một đoạn mà trên đó đều có đồ án hắt sắc âm ảnh khôi giáp quái. Vật đang khởi động những thứ đó. Chỉ duy nhất cầu thang nơi Lâm Hiên. Đang đi là hắn chưa từng đồng qua. Dĩ nhiên hắn cũng không phải có ý tốt gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm. Hiên tràn đầy vẻ tham lam. Tên tiểu tử này trong tay có cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn. Vậy suy đoán. Sở học công pháp của hắn cũng không khó khăn. Khôi giáp quái vật hận. Không thể để hắn tới sớm một chút nên tất nhiên sẽ không bố trí trướng. Ngại trên đường đi của Lâm Hiên. Nếu không phải có duyên cớ đặc biệt khiến hắn không thể rời khỏi đỉnh. Núi thì khôi giáp quái vật đã trực tiếp đi tìm Lâm Hiên rồi. Tiểu tử đi nhanh lên một chút, bổn tôn đang chờ. Thanh âm của quái. Vật khàn khàn khó nghe, chỉ là nó ẩm chứa đầy vẻ đắc ý. Đột nhiên đồng tử trong mắt hắn hơi co lại, thần sắc tỏ vẻ lo lắng. Không ổn rồi, tiểu tử kia lại bước vào trận pháp đó. Đáng chết, sao? Hắn lại chọn con đường này. Trận pháp đó ta cũng không có cách khống. Chế, hắn chỉ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ có thể xông qua sao? Một quang quái vật không ngừng trước lóe, một cơ hội trời cho chẳng lẽ. Cứ vậy mất đi. Trong lòng hắn đang mong cho Lâm Hiên có thể sống sót. Mà Lâm Hiên cũng không biết có người đang lo lắng cho mình cũng không. Biết phía trước có cảm bấy gì. Hắn cùng Âu Dương từ lúc bước lên cầu. Thang Ngọc Thạch đã được nửa canh giờ nhưng chưa từng gặp qua thứ gì. Quả thực là bất bình thường. Chẳng lẽ mình nghĩ sai việc lấy tu la thần huyết không gặp nguy hiểm. Như dự tính. Lâm Hiên dọc theo bậc thang mà đi lên cẩn thận vô cùng Tuy rằng có Cấm không cấm chế và không thể phóng suốt thần thức Nhưng với tu vị Hiện tại của hắn thi triển linh nhãn thuật Vẫn có thể xem rõ từng gốc Cây ngọn cỏ trong phương viên trăm trường Nơi này quả thực im lặng đến đáng sợ Nếu nói là lấy được tu la thần huyết Sẽ không khó khăn thì đánh chết Lâm Hiên cũng không tin tưởng Cho nên nửa canh giờ này tuy chưa gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn vô cùng. Cảnh giác không hề nơi lòng. Đột nhiên, Lâm Hiên dừng bước bởi không. Biết từ khi nào xung quanh xuất hiện một ít sương mù. Sương mù tuy nhạt nhưng vẫn có chút ảnh hướng tới tầm mắt ở trong đám. Sương mù này linh nhãn thuật cũng chỉ có thể nhìn hơn 30 trượng. 200 năm trải qua vô số khúc chiết đã cho hắn tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm bởi vậy hắn linh cảm thấy đoàn xương mù này có chút không ổn trong lòng thấy rất bất an. Chẳng lẽ là cấm chế? Lâm Hiên nhếu mày suy nghĩ tuy trong lòng vô cùng bất an nhưng tu la. Thần huyết này lại là bảo vật liên quan đến chuyện kết anh của Nguyệt. Nhi cho dù thế nào cũng nhất định phải lấy. Nghĩ như vậy, Lâm Hiên. Cắn chặt răng đề cao cảnh giác, cẩn thận tiếp tục bước tới. Lại đi thêm một tuần trà nữa hắn đã tới phía cuối cầu thang Ngọc. Thạch phía trước mặt là một quảng trường rộng lớn vô cùng. Quảng trường này có dạng hình tròn, đường kính ước chừng hơn ngàn. Trường được tạo nên từ Ngọc Thạch. Bốn phía quảng trường có đặt chín. Đỉnh lô rất lớn. Lâm Hiên trần chờ một chút rồi từ từ bước tới một. Đỉnh lô gần mình nhất. Đỉnh này cao bằng một tòa nhà ba tầng, khí thí, rồng lớn toàn bộ. Đỉnh đều được đúc thành từ một khối ngọc khổng lồ, mặt ngoài có trăm. Chổ long phượng và một số hoa văn tinh mỹ. Nhiều đỉnh lô lớn như vậy. Được đặt ở bốn phía quảng trường, chắc không chỉ có tác dụng trang, trí... Đến tột cùng là để làm gì, Lâm Hiên lẩm bẩm. Thiếp thân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Âu Dương Cầm Tâm bên cạnh cũng trầm ngâm. "Chúng ta thử tới chỗ một cây khác xem sao." Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lời còn chưa dứt hắn đã dọc theo khoảng trường bước tới trước mặt một đỉnh lô khác. Đỉnh lô này cũng rất lớn, khí thế vô cùng Mặt ngoài cũng có hoa văn điêu khắc. Chỉ là hoa văn điêu khắc ở đây không phải long cũng không phải phượng. Mà là một quái vật thân người mặt hổ. Phía trước miệng có hai chiếc. Răng nanh mọc dài như lợn rừng. Đào ngột Lâm Hiên nhanh chóng nhận. Ra thứ này, sắc mặt trở nên khó coi. Phu quân biết quái vật này. Đúng vậy, đây là một trong linh giới tứ hung. Lâm Hiên cười khổ mờ miệng. Hắn sao lại không nhận ra lúc trước tại khuê âm sơn mạch hắn đã từng giao thủ cùng phân hồn của hung thú này. Theo lý thì nơi này là biệt phủ của A-tu-la-vương cho dù có đặt đồ. Đằng linh vật biểu tượng thì cũng phải là vườn thú của âm ty giới. Bởi cho dù là chân long thải phượng hay là đảo ngột thì đều là vật của linh giới. Chẳng lẽ những đỉnh lô này lại có quan hệ với linh giới vì sao chúng lại ở nơi này? Vô số câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu. Lâm Hiên. Hắn lại tiếp tục đi tới một đỉnh lô khác. Đỉnh lô thứ ba này cũng không khác biệt nhiều lắm so với hai đỉnh lô. Trước chỉ là phía trước của nó có khắc một quái vật ngoại hình giống. Hưu đầu sinh độc giác toàn thân đầy lân giáp. Kỳ lân, đây cũng là một thần thú nổi tiếng của linh giới, luận thực lực cũng không kém hơn so với thiên long thải phượng. Lâm Hiên lại tiếp tục đi. Những đỉnh lô khác lần lượt có khắc huyền quy, hốn độn cùng kỳ cùng, thao thiết các loại quái vật, tứ linh tứ hùng. Tuy bọn chúng đối lập với nhau khi gặp mặt luôn xảy ra tranh đấu nhưng chúng đều thuộc về linh giới. Lúc này còn một đỉnh lô cuối cùng lâm Hiên chưa xem nên hắn chậm rãi bước tới đó Đỉnh này cao lớn hơn 8 đỉnh trước rất nhiều Ước chừng phải tới 7 Trượng cao ánh ngọc màu xanh biếc mượt mà lưu chuyển Phù điêu ở trên Đỉnh lại càng thêm hoa mỹ trên đó là một con vật toàn thân tuyết Trắng thân hình thon gầy Rõ ràng đây là thú loại nhưng không hiểu Tại sao lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp không thôi? Sắc mặt Lâm Hiên hiện nên nét cổ quái. Bản thân là người sao lại có. Cảm giác với hồ ly tinh được. Nàng đẹp quá âm thanh tán tưởng của cầm tâm truyền vào tay. Lâm. Hiên quay đầu lại thì thấy nàng đang ngây ngốc đừng nhìn bức phủ điêu. Tiên hồ trên đó. Nàng cảm thấy rất đẹp sao Lâm Hiên gãy đầu cảm thấy kỳ quái. U. Vê quy quy, mơ thiếp thân cũng không ngờ rằng một đầu hồ ly lại có thể đẹp đến. Mức này, đây cũng không phải tiên hồ bình thường, nàng xem phía sau của nó xem. Lâm Hiên chậm rãi nói, phía sau Âu Dương nghe vậy thì, khẽ rời ảnh mắt ra đằng sau thì thấy phía sau của tiên hồ lại mọc ra. Chín chiếc đuôi tôn quý mà hoa mỹ. Đây là cỡ vĩ thiên hồ Âu Dương. Không nhìn được kinh hô một tiếng. Việc gọi là tam vĩ yêu hồ, lục vĩ linh hồ, cỡ vĩ thiên hồ đều là tồn. Tại cấp bậc yêu vương trong linh giới. Không sai, đây đúng là cỡ vĩ thiên hồ. Lâm Hiên chậm rãi nói, tuy trên điển tịch có ghi lại nhưng Lâm Hiên còn được tiếp xúc với hồ ly tinh nên càng hiểu biết sâu sắc. Hắn từng nghe Hạ Hầu Lan nói cổ vĩ thiên hồ là một trong tam đại yêu vương tại. Linh giới. Nói đến linh giới, nơi đây không phải chỉ có ba yêu vương, nhưng tam. Đại yêu vương lại là vương trung chi vương, luận thực lực đều không. Thua kém phụ thân của Hạ Hầu Lan đều là cấp bậc tán tiên. Tại sao? Tượng của nàng cũng có ở đây. Lâm Hiên đảo mắt nhìn chung quanh, nơi đây ngoại trừ chín đỉnh Lô thì Hoàn toàn không có gì, nhưng cảm giác bất an của hắn ngày càng dâng. Lên mãnh liệt. Thiếu ra, nếu không có việc gì thì chúng ta nhanh rời. Khỏi nơi này thôi. Thanh âm của Nguyệt Nhi vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu, hắn cùng tiểu nha đầu không mưu mà hợp, bởi. Vậy lập tức đi về phía trung tâm quảng trường bởi nơi đây có một cầu. Thang duy nhất để tiếp tục đi lên. Ồ, đây là cái gì đột nhiên lâm. Hiên dừng bước, hắn phát hiện tại trung tâm quảng trường có một pháp. Trận cực lớn. Pháp trận này vô cùng rắc rối, nhìn qua thì có vài phần tung tự với. Chuyện tống trận nhưng nếu quan sát cẩn thận thì chúng khác nhau rất. Lớn phu quân. Người làm sao vậy? Lúc này thiếp thân cảm thấy rất không thoải mái, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Âu Dương quay đầu lại nhẹ nhàng lên tiếng, nàng vừa nói vừa tiếp tục. Bước đi. Chỉ là đúng lúc này, một trận linh khí kinh người đột nhiên phóng lên. Tất cả hoa văn trên pháp trận mừng sáng, âm thanh lão xảo truyền vào. Trong tay. Âu Dương quá sợ hãi biểu tình trở nên khó coi. Nàng không chút nghĩ. ngợi lập tức hóa thành một đảo đổn quang đỉnh lui về đằng sau chỉ là. Lúc này đã không còn kịp. Nàng đã bị hãm thân bên trong pháp trận đổn. Quang của nàng đụng vào quang mạc bên cạnh rồi trở lại. Mắt thấy Âu Dương cầm tâm bị nhốt bên trong pháp trận sắc mặt lâm. Hiên đại biến. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức vung tay phóng ra một. Đạo thanh sắc lệ mang dài hơn trượng, mặt trên linh quang chói mắt. Mang theo một cố rủ khí đáng sợ từ trên cao chém xuống. Soạt một tiếng thanh hỏa kiếm hung mãnh chém lên trên quang mạc. Luận riêng về lực công kích thì trong đám bảo vật của lâm hiên thanh. Hỏa kiếm chỉ kém hơn thông thiên linh bảo, với việc lâm hiên dùng toàn. Lực thôi đồng thì quy lực của nó tất nhiên không nhỏ Chỉ là sau một chảm này thì quang mạc kia chỉ lói lên một cái khiến Thanh hỏa lệch sang một bên Công kích vô hiệu Âm thanh ổ ổ bên trong pháp trận truyền ra nhũ bạch sắc quang vững Lói lên rồi pháp trần một lần nữa trở về trạng thái yên lặng Chỉ là Giai nhân bên trong đã không thấy bóng dáng Cầm tâm Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thân hình trợt. Lóe, hắn đã thi triển cửu thiên vi bộ đến cực hạn cả người hóa thành. Một làn gió nhào vào bên trong pháp trận. Quan tâm quá ếp bị loạn, lúc. Này Lâm Hiên tức giận trùng trùng. Thiếu ra, người đừng sốt ruột. Vừa rồi chỉ là chuyện tống trận mà thôi. Âu Dương tỷ tỷ chưa chắc đã Gặp phải nguy hiểm. Bạch Quang chợt lóe. Nguyệt Nhi đã hiện ra trước. Mặt nàng thấy thiếu ra dối loạn thì di có thể an ủi một chút. Nói là như vậy nhưng nơi này là biệt phủ của A-tu-la-vương. Không. Khỏi có chút dường gì. Cầm tâm bất quá mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Hướng chi trên người còn có trọng thương mới khỏi còn cổ độc chưa Giải trừ. Vậy làm sao ta có thể yên tâm cho được Nhưng có lo lắng Cũng vô dụng u, v, quy, quy, mơ Lâm Hiên gật đầu Nguyệt Nhi nói đúng Lo lắng vội vã không giải quyết Được vấn đề Hắn liền điều chỉnh hô hấp Cố gắng áp chế lo lắng xuống Rồi bắt đầu đảo mắt đánh giá pháp trận dưới chân một lần nữa So với các tu sĩ khác thì sở học của Lâm Hiên đa dạng hơn nhiều đối. Với trận pháp chi đạo hắn cũng có nghiên cứu khá nhiều. Chỉ là trận pháp dưới chân này hắn xem qua không hiểu một chút gì, nó hoàn toàn. Khác so với truyền tống trận mà hắn vẫn thấy 8-9 phần 10 là còn có tác dụng khác. Chẳng qua lúc này Lâm Hiên đâu có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy, hắn. Chỉ muốn biết cầm tâm đã bị truyền tống đi đâu. Do dự một chút rồi ánh. Mắt Lâm Hiên hiện nên nét kiên định. Hai tay hắn khẽ đánh ra một đạp. Pháp quyết vào pháp trận nhưng không có hiệu quả. Sắc mặt Lâm Hiên. Lúc này càng trở nên âm trầm. Lại đổi sang một loại thần thông khác. Hiện giờ ý nghĩ duy nhất của hắn là khởi động pháp trận này. Tuy rằng không biết địa điểm truyền Tống của Pháp trận này tới đâu Nhưng tình vợ chống nghĩa nặng tình Sâu hoạn nạn cùng chịu Chỉ là hắn mãi vẫn không thể khởi động Pháp Trận tại sao lại vậy Cầm tâm lúc trước chẳng qua mới bước lên Chưa hề làm gì vậy mà đã bị Truyền tống đi một cách mạc xanh kỳ diệu Còn hắn dùng tâm khởi động Pháp trận vậy mà một chút phản ứng cũng không có Chẳng lẽ là linh lực. Tiêu hao hết. Lâm Hiên vỗ vỗ lên chán mình ánh mắt đảo qua bốn phía pháp trận quả. nhiên có chín khe lóm bố trí ở bốn phía. Lâm Hiên bước tới đó khẽ phất tay áo phát ra một trận thanh hà cuốn. Lấy một khối đá bằng nắm đấm vào trong tay rồi quan sát. Đây là tinh. Thạch cấp cao chỉ là nó ảm đạm vô quang Hiển nhiên đã sớm hao hết. Linh lực Lâm Hiên trầm tư suy nghĩ một chút rồi vươn tay vỗ vào túi chứ vật bên Hùng lấy ra mấy khối tinh thạch cấp cao rồi đặt chúng vào những khe Lõm kia Lúc này Âu Dương cầm tâm đang bị vây trong một mảnh bạch Quang, nàng đã bị truyền tống tới một địa điểm vô cùng xa lạ Tuy rằng thần thông của nàng không thể so với Lâm Hiên nhưng dù sao Nàng cũng là một tu sĩ nguyên anh 300 năm qua cũng đồng dạng chảy Qua biết bao mưa to gió lớn Tuy rằng lúc này xảy ra biến cố vừa dị Nhưng vẻ mặt cũng không hoàng hốt Mà cẩn thận thủ thí Chỉ là bốn phía im lắng Không có một bóng ảnh xung quanh Âu Dương cầm tâm thở khẽ một hơi Rồi quay sang đánh giá tình cảnh nơi Này Đâu đâu cũng chỉ toàn một màu trắng Nàng đang ở tê rong một sơn động Vách núi phủ một lớp băng dày. Tại động khẩu lại có một cây thiết trụ. To bằng cánh tay dựng đứng ở đó. Dường như đây là một tòa băng lao. Âu Dương cầm tâm ngẩn ngơ. Vẻ mặt sầm xuống. Nằm mơ cũng không ngờ. Rằng bản thân bị truyền tống tới nơi này. Đương nhiên nàng cũng không chịu ngồi chờ chết. Nên lập tức lấy ra kim. Sắc thất huyền cầm ôm nhẹ trước ngực, hai cánh tay như mỹ ngọc nhẹ. Nhàng lướt trên dây đàn. Một đảo kim sắc quang ba lập tức phóng tới không trung chạm tới mặt. Trên thiết chủ, oành, một tiếng vang nhỏ nổi lên. Lại nói tại Vân Châu Bích Vân Sơn. Không được coi là danh môn đại phái nhưng quy lực âm ba công của tu Dương cầm tâm tuyệt đối không nhỏ, sự huyền ảo không dưới công pháp. Đỉnh dai. Thiết chủ kia vẻ ngoài loang lổ nhưng không biết đã được thiết hạ cấm. Chế lợi hại gì mà có thể dễ dàng bắn ngược kim sắc quang ba trở lại. Âu dương cầm tâm khẽ nhú mày, ngọc thủ lại động. Lần này ngoại trừ. Tiếng đàn réo sắc nổi lên thì còn một đám kim sắc âm phù lưu truyền. Trong không gian rồi tụ lại với nhau thành một tiểu điểu lớn ba xích. Điều này hót lên một tiếng lanh lành rồi hướng thẳng cặp lời chào của mình quắp vào thiết chủ nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Bên kia, lầm. Hiên sau khi bố trí xong chín khỏa tinh thạc cấp cao mới thì lại đánh ra một đạo pháp quyết. Âm thanh ù ủ lại xuất hiện bên tai trong. Lòng lâm hiên cảm thấy mừng rỡ liền vội vàng đứng thẳng. Chỉ là chuyện xảy ra lại rất khác so với tưởng tượng của hắn, nhũ bạch. Sắc quang vượng tuy có hiện nên nhưng truyền tống lại không phát sinh. Mà một cỗ rượu vụ nồng đậm từ phía dưới pháp trận cuồn cuộn bốc lên. Tử vụ xám trắng dày đặc như keo. Lâm Hiên tuy kinh ngạc nhưng phản. Ứng cực nhanh, lập tức mở ra cửa thiên linh thuẫn. Từng âm thanh suy. Suy liên tiếp vang lên tử vụ này không ngờ còn có khả năng ăn mòn. Hiệu quả. Lâm Hiên những mày bèn lắc mình rời khỏi pháp trận. Hống. Tử vụ ngày càng nhiều tại sâu bên trong lại truyền đến một. Tiếng giống như tiếng sấm trầm thấp nặng nề khiến Lâm Hiên lào đảo toàn. Thân. Sắc mặt hắn cuồng biến tiếng hống này còn có thể mang theo hiệu. Quả công kích thần thức. Có chút tương tự như âm ba công của cầm tâm. Chẳng lẽ phía dưới pháp trận này có trấn áp quái vật đáng sợ nào? Thiếu ra, người xem. Giọng nói của Nguyệt Nhi có chút hoàng hốt. Lâm Hiên lập tức quay đầu. Lại, ánh mắt nhìn về phía đỉnh lô trước mặt. Lúc này chỉ thấy hoa văn. Phía trước của nó đang rực rỡ quang mang. Nhất là đồ án điêu khắc kỳ lân đang có ngũ thải quang vững lưu chuyển Dường như là đang sống dậy Lâm Hiên lại quay sang một đỉnh lô khác thì thấy tình huống cũng tương tự Mỗi đồ án tứ linh tứ hung bao gồm cả cỡ vĩ thiên hồ đều không Ngừng tỏa ra linh quang Những bước điêu khắc này quả thực không bình Thường mà còn chứa thần niệm của thần thú thượng giới bên trong Lâm Hiên vừa nghĩ như vậy thì đã thấy hư ảnh từ các đỉnh lô ào ào vọt ra. Trước tiên là kỳ lân, tư ảnh của nó lúc này ngưng kết gần như thật. Hơn nữa còn có thể phóng ra uy áp đáng sợ. Ngay sau đó tại những đỉnh, lô còn lại cũng liên tiếp xuất hiện thiên long thải phượng, hốn đồn. Đào ngột và cỡ vĩ thiên hồ. Chính thánh thú đã cùng xuất hiện trên hư. Không.